Chương trình đọc truyện hôm nay ngày 2 tháng 7 năm 2010 đã được thực hiện một chuyện mới để gửi đến quý vị thính giả mang tựa đề Tuấn chàng trai nước Việt. Vâng thưa quý vị thính giả, đây không phải là một tiểu thuyết cũng không phải là một ký ức cá nhân mà Tuấn đây là một nhân vật điển hình tiêu biểu cho những chàng trai Việt Nam sinh trưởng trên đất nước từ đầu thế kỷ. Tràng lớn lên giữa một bối cảnh lịch sử và xã hội cổ kính đang bắt đầu biến chuyển, dần dần theo định mệnh do sự xâm nhập của người Pháp hoàn toàn xa lạ từ tây phương đến đồ hộ xứ ta, và họ đã đương nhiên để lại những dấu tích sâu đậm của một văn minh mới và tạo ra một vận mệnh mới cho dân tộc Việt Nam. Với tư cách một nhân chứng vô tư của thời đại cuốn thuận lại rất khách quan và chân thật, không màu mè trải chuốt. tất cả những biến đổi phi thường ấy về lịch sử xã hội, phong hóa, tập tục kinh tế trong đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân của nhân dân Việt Nam từ 1900 đến 1970, một đời sống dồi dào, sinh lực, đầy thử thách và kinh nghiệm. Ngư thiếu quý vị thính giả, trong tác phẩm này thì những người Việt sinh trưởng vào đầu thế kỷ có thể chứng nhận rằng những sự kiện thấy Nghe, sống Những phong trào, nhân vật, biến cố lớn hay nhỏ Ghi lại ở đây Đều hoàn toàn xác thực Ở đây không có chỗ cho tưởng tượng Cũng như cho chủ quan, thành kiến Và những quý vị thính giả Là những thế hệ hôm nay Sẽ tìm được trong tác phẩm này Những yếu tố để suy nghiệp Về lịch sử của dân tộc chúng ta Và sau đây xin mời quý vị đến với đoạn thứ nhất Trong tác phẩm của nhà văn Nguyễn Vĩ Tuấn, chàng trai nước Việt, chứng tích thời đại từ 1900 đến 1970, do Ban đọc truyện chương ngày thứ sáu Nam An Kiều Loan và Trần Như sẽ cống hiến đến quý vị. anh bốn nhát quá. Anh lớn rồi mà thấy ông tây bà đầm chạy trốn vô nhà, làm tụi mình cũng sợ chạy ba chân bốn cẳng trốn không kịp. Thằng chuột và thằng đít hai đứa trẻ nít 9 và 10 tuổi, súm nhau ngạo cậu 4, 18 tuổi, chàng thanh niên đẹp trai nhất ở phố cửa bắc. Sự thật thì hai đứa nó còn sợ tây hơn cậu 4 nữa. Cũng như hầu hết các thanh niên và thiếu niên Việt Nam thời bấy giờ hệ trông thấy ông Tây bà Đầm là thất kinh hồn vía Hai đứa nấp sau miếu cây ra Đợi cho ông Tây bà Đầm đi qua khỏi Rồi mới thò đầu ra Còn cậu bốn thì ở luôn trong nhà Thằng chuột cười nói với bạn nó Anh sợ Tây vậy chứ hôm trước hả Gặp cô bà Hợi con gái ông bà Hộ đi chợ về Anh cứ đeo theo trong hoài Không sợ đâu mày ơi Cô bà không thèm nói gì hết Để cho anh cứ đi theo Cho tới gần ngõ Cô mới quay lại bảo anh Nhà tôi có con chó dữ lắm Cậu đứng sớ dớ, dớ đấy Tôi xịt chó ra cắn Thì chịu đấy <cười> Vậy mà anh bốn Cũng không sợ con chó vệ của cô bà hợi mày ơi Anh cứ đứng ngoài ngõ hả <cười> ừ. Mày biết Anh mê cô bà hợi lắm Mẹ ta nói thế đấy Tại cô bà hợi có nhan sắc hơn hết thảy ở đây Cô ba hơi có xịt trò ra cản ăn không Không Nhưng không biết cô vô mét với ông bá hộ làm sao Mà ông ấy cầm cây roi mây ra Chạy ra ngõ Anh bốn thấy cái roi của ông Sợ quý cắm đầu cắm cổ Chạy thằng một mặt về nhà mày ơi <cười> Thằng đít cười như nắc nè Lúc bây giờ là năm 1910 Cậu bốn Tên thật là Lê Văn Thanh Là con ông xã quý Ở làng Tránh Lộ Ngay tỉnh lỵ Ông xã có ngôi nhà chanh ở cửa Bắc Không giàu cũng không nghèo Cậu là học trò của ông Tú Phong Là một nhà nho học Có tiếng tâm ở tỉnh Tuy là sinh trường ở thành thị Và đã 18 tuổi đầu Mà chàng thanh niên Lê Văn Thanh Như hầu hết các bạn trai trẻ khác Đều rủ nhau học chữ Hán Ở nhà ông Tú Chứ ít có cậu nào chịu học Trường nhà nước bảo hộ Ở xóm cửa Bắc Chỉ có thằng chuột là đi học trường nhà nước. Vì thầy giáo cứ đến năn nỉ mãi với cha mẹ nó, cố xin cho nó đi học. Mỗi lần thầy có đem theo cho nó một sấp giấy tây thật trắng, một quyển vở ngoài bìa có in bà đầm xòe thật đẹp, một cây bút, một ngòi bút, một bình mực, một cái thước, một cây bút chì và một cục gôm. Tuy vậy, thầy giáo năng đã dụ dỗ nó ba lần bảy lượt mà thằng chuột cứ nhất định không chịu đi học. Trường nhà nước Nó muốn học chữ ta Tức là chữ hán Như cậu bốn con trai ông xã quý Sau cùng Một hôm thầy giáo đến dọa cha mẹ nó Chú thị vợ Không cho thằng chuột đi học Thì quan tây bỏ tù Đừng có mà chặt tôi nghe không Vì sợ quan tây bỏ tù Mà rồi cha mẹ thằng chuột Đanh lòng cho thằng chuột đi học trường nhà nước vậy Thầy giáo cũng nói thật rằng Thầy được lệnh quan đốc Và quan sứ bảo phải đi kiếm con nít tới học cho đông Vì trường nhà nước chưa có học trò Thầy giáo bảo thằng chuột đổi tên khác Cha mẹ nó không biết đặt tên gì Nên nhờ thầy giáo Thầy đặt tên cho nó là Trần Anh Tuấn đầu, Trần Anh Tuấn chỉ muốn trốn học vì thầy giáo bắt học chữ quốc ngữ ABC. Nó thấy kỳ cục quá, không có giống như là những chữ thiên, trời, địa, đất, thất, mất, tồn, còn, tử, con, tồn, cháu, lục, sáu, tam, bà như thằng Tít đi học ở nhà ông Tú, nghe dễ hơn và hay hơn. Thầy giáo bắt nó đọc ba Bá, bớ, bè, bê, bi Nó vừa học vừa tức cười Nó mắc cờ Nhưng vì nó sợ cha mẹ nó bị bắt bỏ tù Nên nó phải đi học ba, bá, bớ, bi Đó thôi Và lại trường tình mà vẫn ít học trò quá Lớp 5 chỉ có 7 đứa Lớp 4 cũng 7 đứa Lớp 3 thì 6 đứa lấp nhì lấp nhất chưa có trò nào thầy giáo bảo thằng chuột về nhà dụ dỗ những đứa trẻ khác đi học nhà nước phát cho giấy bút mực khói phải mua lại còn phát cho nó cái mũi trắng nữa nó rủ thằng đít còn chú thợ mộc nhưng thằng đít không chịu đi thằng đít nhất định ở nhà học chữ thánh hiền cha nó chú thợ mộc cũng muốn thế <cười> Tháng đầu mỗi lần thằng chuột đi học là nó cứ khóc thút tha thút thít Tuy nó đã 9 tuổi rồi Cái tròn tóc trên đỉnh đầu đã dài xuống đến ót Nhưng học được một năm thì nó biết chút ít tiếng Tây Nó lại hãnh diện, làm phách quá xá Nó khoe với cậu bốn thanh, với thằng đít, với tất cả bà con cô bác Rằng nó là lắc léo mè dòng lô Cậu bốn hỏi nó lặc lèo uh, mè rồng lô là cái gì mai? là chữ tây lên level lê mê rồng lô là cái gì chưa? là học cho nhà nước chứ gì? nó cười xòa có vẻ chê mấy người không biết chữ tây. từ hôm nó nói được câu tiếng tây đầu tiên ấy ở cửa bắc ai cũng phục nó sát đất. họ đồn rum lên là thằng chuột giỏi tiếng tây lắm mới học có một năm. Mà đã nói được chữ Tây Lắc lé Mè dòng lô Nó vô tình quảng cáo chữ Tây Và trường nhà nước Cho cả dãy phố cửa Bắc Nhờ nó Mà tháng 9 Năm 1910 Sau kỳ nghỉ hè Trường nhà nước Có thêm học trò khá đông Nhưng cậu Bốn Thanh Nhất định chê chữ Tây Không có nghĩa lý Cao thâm bằng chữ Ta Tức là chữ Hán Và lại Cậu đã 18 tuổi rồi Chữ Hán Cậu lại đã giỏi Cậu đã thuộc hết tứ thư ngũ kinh Còn học chữ quốc ngữ và chữ Tây làm chi nữa Không dè rốt cuộc cậu cũng phải học chữ quốc ngữ Nguyên do là tại cô ba hợi Con gái ông bá hộ ở bến Tam Thương Không biết ai bày vẽ cho cô từ hồi nào Mà cô ở nhà đã học chữ quốc ngữ Thuộc vần xuôi, vần ngược Bắt đầu đánh vần và viết được rồi Cô đi chợ Mua một đồng tiền bột phẩm tím Về nhà bỏ trong một cái ve Đổ nước sôi vào Hoa thành ra mực Cô đến một tiệm lớn của khách chú Mua một manh giấy tây Giá là một tiền Cô bọc lá chuối thật kỹ Cho khỏi nhớp Cô cũng mua một cắn bút Một ngòi bút Những lúc rảnh rỗi Cô tập viết chữ quốc ngữ một mình Kể ra ở tỉnh cô Ba Hợi Là một cô gái tân tiến nhất lúc bấy giờ trong giới phụ nữ nghĩa là chỉ có một mình cô là con gái học chữ quốc ngữ mà thôi. Cô học lén ở nhà, sợ chúng bạn ngạo cái bí mật là ai dạy cô ba hội học chữ quốc ngữ và học hồi nào. Mãi về sau, trong xóm người ta mới biết được mới sầm xì là cô học thầy giáo Năng. Ông Bá hộ chỉ có hai người con mà cô ba là con gái độc nhất và cô đã lớn nên ông chiều cô lắm. Theo ý cô muốn, ông có mời thầy giáo năng đến nhà dạy lén cho cô học chữ quốc ngữ. Đã 3 tháng từ sau ngày hạ cây nêu Tết Một hôm, cô ba đi chợ tỉnh, lại gặp cậu bốn thanh, khăn đen, áo dài, cậu còn giữ nguyên cái búi tóc trên đầu, cũng như hầu hết thanh niên Việt Nam lúc bấy giờ, và đi chân không. Đến chỗ vắng, chàng thanh niên trận cô ba hợi giữa đường, để tán tỉnh. Đây là cách tán gái của chàng thanh niên nho học. Cô ba ơi, cô nợ lọng nào chế bai kẻ thiện sĩ này sao? Tôi không thấy mặt cô một ngày thì nhờ cô lòng thật ruột đau. Sợt có chữ: Nhật nhật bất kiển như tam thu hè. Mà cô không thương xót tôi sao đành? Cô ơi, sợt lại có chữ: Suốn bật tải lái, thì giờ chạy máu như bật cấu qua khất. Hay là cô còn trọn đả thử vàng mời kề duyên tần tấn. có ba đội nón, còn cúi mặt sụp xuống nữa không giấm ngó cậu bốn, nhưng cô lá lên, cậu mà không để tôi đi nha, tôi lá làng lá sổ bây giờ đấy. Cậu muốn sợ cô ba la làng nên phải đứng mé qua một bên để cô ba đi. Nhưng cậu cứ léo đảo theo sau, nói lại nhại hoài. Cô ba làm thinh không trả lời một tiếng. tối hôm nấy dọn dẹp bếp núc xong cô lấy một tờ giấy tây bình mực tím và cây viết cô vừa đánh vần quốc ngữ vừa viết thật kỹ cầu bổn chừng nào mà cầu đọc được bức thơ này thì tối mới nói chuyện với cầu con cầu không đọc được thơ này thì cầu đừng có nói truyền với tối mất công thơ bất tận ngôn kỵ tên miệng thì hơi Hôm sau, cô ba đi chợ dắt thằng em trai sáu tuổi đi theo. Đi khỏi nhà được một quãng, gần đến chỗ ngã tư rẽ ra cửa bắc. Cô gặp cậu bốn thanh, đứng câu cá nơi mương. Cậu giả vờ câu cá, mà thực ra là mong được gặp cô ba đi chợ như mọi ngày. Chàng thanh niên chất tay chào cô ba, theo lễ phép thời bây giờ. Thưa cô ba đi chợ. Cô cũng lễ phép trả lời rất khẽ. Dạ Chàng cầm cần câu Léo đéo theo sau à, à, Cô bà ơi Thầy mặn tử nói Sị vị khả dị ngôn nhi ngôn Tôi biết là tôi Nhưng cô bà không muốn nghe Cô thò tay trong yếm Năm 1910 Cô bà mặc yếm cũng như các bạn gái ta đời nay Mặc có vậy Cô rút ra phong thư bằng giấy tây Mà cô đã viết đêm qua Và đã gấp lại thật nhỏ Cô đút thư trong bàn tay bé xíu Của đứa ăn trai Và nói thầm gì với nó Cô bước đi thật nhanh Để em bé đứng lại sau Đưa thư cho cậu bốn thanh Nó sợ sệt Ấp úng nói Chị tôi đưa cho chủ cái này nè Chàng trai vui mừng Và ngạc nhiên cầm giấy Thì đứa bé đã chạy thật lẹ Để theo kịp chị nó Đã đi gần đến cửa bắc chàng mở thư ra coi, đứng tần ngần một lúc, mất cỡ đỏ mặt tía tai, vì chàng không biết chữ quốc ngữ, chàng không đọc được bức thư của cô ba hợi, tức quá, không biết là cô viết gì. nhà xấu hổ cuốn tờ thư đút trong một ống tre giấu kín trên mái tranh rồi chẳng nhất định phải tìm người dạy chữ quốc ngữ thầy giáo chỉ cho chàng học a b c ba bá bớ không ai xa lạ chính là trò chuột lắc léo mè rồng lô thằng chuột thật là quái ác thanh đã dặn nó Đừng có tiết lộ cho ai biết chuyện bức thư quốc ngữ của cô ba hợi gửi cho chàng. Thế mà thằng nhỏ lắc léo mè rồng lô này cứ quen tính bếp xét, đi mách lèo cung cả dãy phố, làm cho ai nấy cũng ôm bụng cười. Bỗng dưng, cô Ba Hợi nổi danh khắp cửa Bắc, rồi dần dần khắp tỉnh lỵ vì mấy dòng thơ bất tận ngôn của cô, viết bằng chữ quốc ngữ để thách đố cậu bốn thanh. Chàng thanh niên nho sĩ đã nổi tiếng là thuộc lầu kinh sự của khổng mạnh, không dè, lại bị cô gái của ông Ba Hộ chế nhạo là không đọc được phần A, B, C. Từ hôm đó, cả ngày, thanh không dám bước chân ra phố, Chàng lén đưa tiền bảo thằng chuột Mua dùng cho chàng một manh giấy tay Một cán bút sắt Một viên phẩm tím Để mà hòa thành mực Và nhờ cái thằng chuột Cứ tối tối đến dạy cho chàng Học chữ quốc ngữ Thằng chuột đâu phải giáo sư Nhưng năm 1910 Tìm đâu cho ra cả xóm cửa Bắc Một ông thầy dạy chữ quốc ngữ Hầu hết thanh niên trong vùng cũng như khắp nơi còn trung thành với khổng học và không dám từ bỏ nề nếp nho phong. Chỉ có một mình thằng chuột, con có chú thợ nề là lắc léo mẹ giọng lô mà thôi. Cả xóm đều biết rằng vì vợ trong chú nghe thầy giáo hâm dọa, nếu không cho thằng chuột đi học trường nhã nước thì sẽ bị quan sứ bỏ tù nên cực chẳng đá chú thím phải cho thằng con trai đi học chữ quốc ngữ và chữ tây đó thôi. Thằng chuột học hết vận xuôi vẫn ngược và đã tập viết, tập đọc ba tháng sau khi đến trường. Bây giờ nó dạy cho cậu bốn thanh ABC. Nhưng thân sinh của chàng là ông xã, không bằng lòng. Một hôm, ông rầy chàng với một giọng bực tức. Mày đã 18 tuổi, thằng chuột 9 tuổi, mà nó làm thầy mày, thiệt ổt nhột quá. Ờ, dạ thứ cha Ở xóm mình Không ai biết trừ cuộc ngự Con phải học nó Ông xã Ngồi trong nhà Nhai trầu Đôi mắt rầu rỉ ngó ra ngoài trời Ông than thở Sẵn thần huyền là dạy Quân Sự Phụ trên hết là vua Rồi đến thầy Dưới hết mời đến cha Mày để cho thằng chuột làm thầy Cũng khác nào mày để Nó ngồi lên đầu tao Chàng thanh niên nho học Nghe cha nói có lý Không nhắm cãi Chẳng rưng rưng nước mắt Dạ ừ Tứ cha Hôm nay con đã thuộc hết vần xuôi Vần ngược Con đặt vần đựng rồi Vậy con vâng lời cha Từ nay con không học thằng chuột nữa Ừ Thôi con à Người án nam học trừ án nam Trừ học trừ tây làm gì Dạ Tứ cha trừ cuộn ngữ không phải là trừ tây Tao nghe mày học a b c. Đó là chữ của Tây chứ đâu phải là chữ ta Dạ, yeah. thưa cha Chữ Tây nhưng đàn vân thành ra chữ ta Thì dụ như con muôn việc chữ cha Thì con đàn vân xế hạt á cha Chữ mẹ thì đàn vân Em, em mẹ nặng mẹ ừ. Ông xã lại hỏi Con lạc lẹo mẹ dòng lỗ là gì Tứ cha đỏ mới là chữ Tây Như thằng chuột học trong trường tỉnh tối hôm ấy thằng chuột đến như mấy đêm trước nhưng lần này cậu bốn thằng bảo nó tao đành vần cụng người được rồi vậy thì từ nãy mày đừng để nữa thằng chuột cười hóm hỉnh <cười> anh đấn vần chữ uh, chuột cho tôi nghe có chúng không đã nào uh, chuột thì uh, sẽ hạt u chu u o t u là chuột nặng chuột chữ mèo. Mèo thì M M, -E -M -E O M O M mèo. Bây giờ tôi đố anh ba chữ. Anh đánh vần được hết ba chữ thì anh giỏi. Ba chữ gì? Đố đi. Ba chữ cô ba hợi. Thành cười ha hả đỏ cả mặt, Tía cả tai. Ba chữ đỏ về ớt. C O C O B A 3 Hạt ơ hơ, ơ y ơi là hơi nặng hơi Thằng chủ khoái chí, cười sắc sủa Tôi cho anh đỗ cử nhân đấy <cười> Thanh vào nhà giữa Xin cha cho một quan tiền Để trả ơn cho thằng chủ Ông xã bảo Tiền là cha cật ở dưới rương Con vô để mà lấy Thanh cầm một quan tiền Ra để trên bàn trước mặt thằng chủ Tao trả ơn mày dậy trừ cuộc ngự cho tao đó tôi Tôi không lấy tiền đâu Sao vậy Ơ Tôi dạy chơi cho vui mà ăn bốn Tao đọc tao Việt được chữ cụ ngữ cũng nhờ ơn mày Tao đền ơn mày đấy ừ, Ơn với nghĩa gì Anh bốn nói kỳ quá Vậy nè Nhật tự vi sư Bán tự vi sư Dù sao mày cũng là thầy tao ừ, Nhật tự vi sư Bán tự vi sư là gì vậy ăn bốn Một chữ là thầy Nửa chữ cũng là thầy Hùng chi mai dạy tao hệt vần xuôi Vần ngược Rồi đẳng vần Tập việt Tập đọc Tao phải biệt ơn mày chứ Cô anh bốn Tôi không lấy tiền đâu Tôi mà lấy tiền Về nhà Cha tôi Ông đắn tôi chết Thằng chuộc nói xong Bỏ chạy một mặt ra về Thanh ăn cơm tối xong pha trà cho cha rồi lấy sách mạnh tử ra đọc trường lương huệ vương hết canh một ông xã ngủ chàng mới xếp sách mạnh tử để trên đầu giường và len lén lấy tờ giấy tay cán bút sắt và bình mực tím ra ngồi bàn dưới ngọn đèn dầu phụng chàng vừa đánh vần vừa viết sau đây cô ba hơi sạt thận hiền cò dậy cuốn tử Chí học giả, dị ví kỳ thân, tiêu nhân chí học giả, dị ví cầm độc. Tôi phải học trừ cuộc ngữ cũng vì cô, nội thật ra cũng nhờ cô khịch lệ mà nãy tôi mới khỏi thú sụt một người ỉu điệu thục nữ. Tôi mới được dị ví kỳ thân, chứ không đền nổi dị ví cầm độc. Thật là muốn tả ơn cô vạn bội, vạn bội. Ba tháng trước đây, khi cô trao cho tôi là thứ đầu tiên bằng chữ cuộc ngữ, nếu là người con trai nào khác thì chẳng có lẽ họ giận cố lắm. Nhưng kẻ tiện sĩ này thật không dám giận cố, vì tối trộm nghĩ huyệt khí trí nộ bật nắng hử, nghĩa lị trí nộ bật nắng vô. Nhưng tôi không có cái huyệt chỉ khí nộ mà cũng không có cái nghĩa lị trí nộ. Tôi cho rằng là thứ khinh thị của cô Chỉ là một lời khịch lệ Cô đã khuyển khịch tôi Học trừ cuộc ngữ đỏ trắng Cho nên tôi đã không giận cô Mà còn tuấn theo tốn ý của cô nữa Phù chỉ khỉ trí suy giả Khỉ thể trí sung dạ Đúng cô ba Có phải vậy không? Chỉ nhờ cô mà tôi rèn luyện được chỉ khỉ vậy nay tôi tự việt thư cụ ngự này, trước là để xin đền đáp ơn cô, sau là để xin hồi âm những lời vàng ngọc của cô đã dạy cho ba tháng trước đấy. thơ bực tật ngốn Lê Văn Thăng. chàng thanh niên viết bức thư dài hai trang giấy tây chữ thật to, vì mới tập viết, từ đầu canh hai qua tới đầu kênh ba mới rồi. Suốt 3 tháng trời cậu Lê Văn Thanh không dám gặp mặt cô Nguyễn Thị Hợi. Chàng xấu hổ vì một thanh niên nho học thuộc lòng chữ nghĩa của thánh hiền, đầu óc đầy những câu sách của Khổng Tử, Mạnh Tử mà phải chịu thua một cô gái học ABC. Chàng lại tức giận vì cô ba mới viết được có chữ quốc ngữ mà đã làm sách, khoe chữ quốc ngữ với chàng và còn thách đố chàng nữa. Nhưng bây giờ, chàng sắp trả được mối hận, và quyết cưới cho được cô bà Hợi. Nếu không lấy được cô, thì chàng sẽ ở vậy suốt đời. Chàng thanh niên nho sĩ, thật không rè, chữ quốc ngữ học quá dễ. Chỉ ba tháng là đọc được, viết được, trả lời được bức thư của cô con gái đẹp, chim sa cá lạn kia. Nhưng bức thư viết rồi, mà chàng không biết làm sao gửi đến tận tay người phụ nữ. Mãi nửa tháng sau, nhân có lễ tế thần hôm rằm tháng 7, rất long trọng ở đình làng, và ban đêm có đốt pháo bông, chàng mới có cơ hội gặp cùng Nguyễn Thị Hợp. là hàng phố ngay tại tỉnh lỵ cũng như ở các xóm thôn quê lân cận đều mặc áo dài đen, đầu để búi tóc và chít khăn đen, trông chẳng nào cũng đạo mạo nho nhã. Ai nấy đều lễ phép, dạ dạ, thưa thưa, có nghịch ngợm chăng nữa thì cũng chỉ lén núp nô đùa với nhau, giỡn cợt kín đáo không dám cười to nói lớn. Lê Văn Thành được cử vào đoàn lễ sang là đoàn thanh niên được chọn lựa độ 12 người, mặc áo rộng xanh, đầu đội mão, chân mang hia, được hân hạnh tham gia nghi lễ tế thần. Cô Nguyễn Thị Hợi đứng chen trong đám các cô gái chưa chồng hoặc có chồng và các bà già trẻ con say mê coi múa đàn. 12 chàng lễ xanh, tay cầm đèn bánh ú và đèn hoa sen, phất bằng giấy mỏng đủ màu, vừa múa vừa bước đi chậm rãi, nhẹ nhàng theo nhịp kèn, nhịp trống với những điệu bộ ly kỳ, huyền bí học tập từ lâu trông rất đẹp mắt. Vào khoảng 8 giờ tối thì xong lễ múa đèn đến lượt đốt pháo bông Lê Văn Thanh đã cởi lễ phục trao trả lại làng và được thành thơ ra ngoài đường trước cổng đình coi đốt pháo bông chàng len lỏi trong các đám phụ nữ đứng hoặc ngồi từng nhóm tụng năm tụng ba chung quanh đám đất trống chàng cút tìm cho được cô Ba Hợi cô đứng một mình bên gốc cây sầu đâu trên lề đường ngay sát đứa em trai của cô 6 tuổi Lê Văn Thanh nhận được bóng dáng của cô chàng mừng quá đỗi nhưng chưa dám đến gần cô Hợi vừa liếc thấy chàng liền ngoảnh mặt ngó ra chỗ khác vờ như không để ý đến cậu bốn thành nhờ có bóng tối và cô Hợi đứng dựa vào gốc cây sầu đâu xa chỗ không người nên không ai trông thấy rõ Lê Văn Thanh bạo dạ nhưng vẫn rụt rè bước bước, bước nhẹ nhẹ còn xa cách cô Hợi độ một khoảng dài chàng không dám tiến tới nữa chẳng chỉ sợ cô ba Hợi lá làng hoặc cất tiếng chửi ông bà ông vải hề mắc cờ cho chàng biết bao nhiêu bây giờ đối với bọn con trai lân la chọc gạo nhất là các cậu lì lợm nếu được nàng ưa thì nàng lặng lẽ nghe lời ong bướm hoặc đối đáp dịu dàng tình tứ còn nếu cô gái không ưa mà chàng cứ đeo theo gạ gẫm thì thế nào chẳng cũng bị cối chửi ngay cho một trận hoặc la làng la xóm rùm lên Chàng trai xấu hổ, Chỉ có nước cút đi một mạch. Lê Văn Thành do dự Biết cô hợi chưa bao giờ tỏ vẻ thương yêu chàng, Nhưng chàng lấy cớ, Là trả lời bức thư quốc ngữ của nàng, Gửi ba tháng trước, Nên chàng tiến đến bên bóng cây sầu đâu. Chàng lễ phép, Chấp hai tay, Khẽ cúi đầu chào theo tục lệ xưa. Thưa cô ba đừng chơi, Nàng quay lại, Cũng chấp hai tay, cúi đầu đáp lễ. và thứ cầu bổ. Chàng liền moi trong túi áo cột, mặc dưới chiếc áo dài đen. Bức thư mà chàng định trao nàng. Đó là một tờ giấy tây, gấp lại lần tám, không có phong bì. Chỉ được cột lại bằng một rẻo lá chuối xanh. Chàng cầm thư trong tay, nói. thư cô ba, ôi thẳng tư, cô ba có gửi tôi một là thư bằng chữ cụ ngự. Ngày thẳng như thói đưa Tình đi tình lại Tại mà nãy đã buồn thẳng rồi Sẵn hôm nay tôi gặp cô đây Đỏ cùng là kỳ duyên tao ngộ Xin gửi lại cô là thơ hồi âm giảm mong được cô Để cặp mặt sẵn đền Thì thật là vạn hẳn Cô Nguyễn Thị Hợi mỉm cười làm thanh Cô mắc cỡ Cúi đầu không dám ngó chàng trai Lê Văn Thành Chìa thư ra tin quỷ nương nhận cho tôi giật lấy lầm thấm cảm. Cô ba hợi vẫn cúi mặt bảo: "Cầu muôn đứa cây gì thì đưa cho em tôi." Lê Văn Thành nhét gói thư vào bàn tay cậu em, tên là tí, nhưng tiếng ngó chị: "Cây bằng hay cây chi đây chị ba?" Cô hợi mỉm cười không đáp, Lê Văn Thành nói tiếp: "Từ cô ba, thay từ tứ còn nói rằng: tự thân mến vị trí tình" tự minh thành vị trí đạo, thành tật minh hỷ, minh tật thành hỷ là nhờ thành thực mà sáng tỏ, ấy là tỉnh; nhờ sáng tỏ mà thành thực, ấy là học. hệ thân thực là sáng tỏ, hệ sàng tỏ là thân thực. thưa cô, tôi xin thề với thần thần má quỷ là tôi giữ một tấm lòng thành thật, tôi cùng giảm móng cô giữ được một niềm sáng tỏ. cô nguyễn thị hợi chưa muốn trả lời vội. Và cũng chưa muốn nói chuyện gì với cậu bốn thanh Vì trước hết Cô muốn xem chàng nói gì trong bức thư của chàng Cô bảo Cậu bộ ông, Để tôi về nhà quái thư rồi tôi trả lời cho cậu bộ ờ, chừng nào cô ba trả lời Không biết Tôi rảnh thì tôi trả lời Vậy thì mỗi ngày đi chợ buổi sớm mái Có tối chờ cô ở bụi tre thổi khen á Cô hợi làm thêm Cậu thanh cũng không dám đứng đó lâu cây pháo bông bát tiên vừa nở sáng rực nửa bên trời giữa tiếng reo mừng của trẻ con công chúng đàn ông cũng như đàn bà đều trầm trồ khen ngợi không vỗ tay ầm ĩ không hoan hô náo nhiệt như công chúng ngày nay Cả dãy phố, cửa Bắc và cả làng chánh lộ ở ngay tỉnh Lị. Không ai ngờ cả bốn thanh học chữ nho của ông Tú Phong, bây giờ lại cấp vợ đến trường nhà nước học chữ Tây. Ai hỏi, tại sao? Thì cậu trả lời, tại nhà nước Đại Pháp bắt buộc, không đi học thì bị tù. Nhưng không đúng thế đâu. Trước đây trong tỉnh ai cũng biết rằng cậu học chữ quốc ngữ là học lén, là tại của bà Hợi. Nhưng bây giờ không ai biết rằng cậu đi học chữ Tây, học công khai, làm lắc léo mẹ giọng lô cũng là tại cô bà Hợi. Cho cuộc tình duyên âm thầm lén lúc của nàng và chàng đã khắng khích bởi một lời Thệ Hải Minh Sơn ở Bụi Tre Thổi Kèn, cách cửa Bắc đồ 300 thước không biết từ hồi nào. Nhưng có điều chắc chắn là cô bà Hợi, 16 tuổi, con gái ông bà Hộ. Một nhà giàu nhất ở phố cửa Bắc, không muốn cậu bố thanh học chữ nho nữa. Cô thấy thời thế đã đổi thay. Có mấy người trong tỉnh đã bỏ bút lông, cầm bút sắt. Mới học trường nhà nước không bao lâu, nay đã làm thầy giáo, làm thông ngôn, thầy ký lục. Được ăn lương nhà nước, được địa vị sang trọng, được chức bác phẩm, thất phẩm của vua ban. Cô yêu cậu bố thanh, nhưng cô chỉ bằng lòng làm vợ của cậu. Với một điều kiện nhất định là người yêu của cô phải đi học chữ Tây ở trường nhà nước, phải thí đậu làm thầy thông, thầy ký. Đôi trai gái thề thốt với nhau trong lúc trường nhà nước, gọi là trường sơ học Pháp Việt, đang lúc nghỉ hè, niên khóa 1911-1912. Thằng chuột, từ nay tên chính thức là Trần Anh Tuấn. Hết kỳ nghỉ hè đã được lên lớp 3 Nó đi khoe với mọi người là Nó học cua E Mang Te Và cuối niên khóa Nó sẽ đi thi bằng cấp tuyển săn Nó đã 11 tuổi Nói tiếng Tây bổng bốc Ngày nhập học Chàng thanh niên Lê Văn Thành Vẫn để búi tóc trên đầu Vẫn bịt khăn đen Mặc áo dài đen Chân mang quốc Cặp hai quyển vở và cây bút sắt Cây bút trì Thước gạch Bình mục tiếng Bẽn lẽn đến trường Đây là một mái trường lập tranh Vách từ bằng phên tre quét vôi Nền tô xi măng Ông Đốc, người Việt Nam đã già Nói tiếng hạ Tĩnh bảo cậu Trưa nay về nhà Cậu phải cúp tóc caray Bỏ cái búi tóc kia đi Và đừng bịt khăn Chiều nay cậu cúp tóc Rồi nhà nước sẽ cho cậu một cái mũ trắng để đội Chàng không nấm Chấp hai tay cúi đầu Dạ bẩm quan lớn Con xin tuân lệnh quan lớn ạ Quang đốc dắt cậu xuống lớp 5 Giáo cậu cho thầy giáo Quang đốc và các thầy giáo Đều mặc áo dài Việt Nam Nhưng đậu cúp rẽ Chân mang dậy hạ Tất cả các thầy công chức làm việc cho nhà nước Ở trong tỉnh Đều mặc áo quần Việt Nam Đậu cúp carré Hoặc rẽ một bên Không có ai mặc áo tay cả trường hồng ấy Chàng thanh niên Lê Văn Thanh về nhà thưa với cha là ông xã quý về việc cút tóc. Ông xã không chịu, ông đập bàn, đập ghế là hét ông sọm. Có nữa có cha như đâu mà có tóc. Theo phong tục nước An Nam, con phải để tóc. Ấy là để thờ cha mẹ, ấy là có hiếu. Cắt tộc đi cũng như là từ bỏ cha mẹ. Táo theo sắt tần hiền dạy lệ dạo từ xưa tới nay của nước An Nam như thế táo đây đã năm mươi tuổi rồi Ông nội bà nội mày đã quả vạn rồi Mà táo còn bùi tóc Để dự đạo làm con cho trọn chữ hiếu. huống chí ngày nãy tao còn sống Mà mày lại cặp cái bùi tóc bỏ đi sao được Chiều mày bố trường hứa với quán đọc học như thế Nói xong Ông xã ngồi khóc ròng rã Chàng con trai Lê Văn Thanh Cũng khóc nức nở Bà xã ở dưới bếp chạy lên Nghe câu chuyện của chồng vừa nói, cũng ngồi suốt gạch cửa, khóc hu hu, ông xã nói tiếp với giọng tức tối. Làm con ạ, có cái bụi tóc ở trên đầu để thở cha kinh mẹ mà khắc bỏ đi, thì còn gì là cha con mẹ con nữa. ạ mà nghe lời người ta khắc bỏ cái bụi tóc à, thì là tao nhảy xuống giường tao tự tự. Ông lại khóc to lên Ông xả khóc Bà xả khóc Chàng thanh niên Lê Văn Thanh cũng khóc Nhưng rốt cuộc rồi cái búi tóc trên đầu chàng cũng phải cắt bỏ đi. Tóc phải cúp care và quan đốc học trường nhà nước đã truyền lệnh như thế. Nhưng năm 1910, tận nơi tỉnh lỵ mà tôi đang nói đây cũng như tại các tỉnh khác ở Trung Việt chỉ mới có một vài người làm nghề hớt tóc mà thôi. Chú bảy theo ghe nước mắm vào Đồng Nai học nghề cúp tóc trước đó một vài năm. Lúc bây giờ Cho đến khoảng 1920, ở các tỉnh Trung Việt, người ta vẫn gọi Sài Gòn là Đồng Nai. Dân từ Sài Gòn chưa được thông dụng. Chú mua kéo, tông đơ, dao cạo, cũng ở tại Đồng Nai, đem về mở tiệm cúc tóc ở tỉnh Lị. Nói là mở tiệm, nhưng chú chỉ thuê một xó hè của một tiệm buôn khách chú, đặt một cái bàn con, một chiếc ghế đầu và treo một tấm kiếm trên vắt tường. Thế là đủ cho chú hẳn nghề. Chú treo tấm vải trắng phía ngoài đường. Trên vải chú viết bằng mực tàu một chữ Tây. Qua Và ở dưới hai chữ Hán, thế phát cắt tóc. Chữ Quốc ngữ vì chưa được truyền bá, ít người biết. Nên chú tỏ hớt tóc chỉ viết quảng cáo bằng chữ Hán và chữ Tây. Mặc dù chữ Tây cũng chưa mấy người học đến. Chú để chữ Tây cho oai. Bắt trước chữ, chữ Tàu. Học lòm trong Đồng Nai và thỉnh thoảng chú nói với một vài bác lính tập. À, tôi làm cốp phơ cho quan công sứ. Vì vậy mà trong tỉnh người ta gọi chú là chú bảy cốp phơ. Chiều hôm ấy, chàng thanh niên Lê Văn Thanh đến tiệm hớt tóc. Nét mặt rầu rĩ Nói với chú Bảy Cóp Phơ Chú Bảy đem đồ quá nhà Tôi uh, cục tọc cho tôi được không chú Vì ông gia tôi Còn phải cùng ông ba để cho tôi cạch tọc Chú Bảy Cóp Phơ đầu lý lịa Thầy uh, xã nói phải uh, uh, Cái búi tóc ở trên đầu mình uh, Là của ông bà cha mẹ Cắt nó đi uh, là có tội Cho nên uh, phải cúng ông bà Cúng một lần rồi uh, sau khỏi cúng cho sao quán độc học bạn học cho phải hợp tộc, tối tướng lệnh quán chờ nội thiệt với chú, người án nam mình có cây bụi tóc để thờ ông bà cha mẹ, cắt đi phạm tội bất hiếu. À phải à, cậu bốn có học sách thánh hiền, cậu nói à, tôi nghe được không? Cậu bảy có phơ, quải dao, kéo, tông đơ, gương lượt vào trong một cái quái vải đỏ rội sách toàn tan đi theo cậu bốn thanh đến nhà ông xã. Trên bàn thờ ông bà có bày một hộp rộng cao, một nảy chuối chín và một con gà luộc, một mâm gỗ lớn, đựng 10 chén cháo và 10 đôi đũa đặt trên bộ ván kê trước bàn thờ. Ông xã thắp đèn hương, đứng khấn vái hồi lâu, ông khấn như sau. Bữa nay thằng con bật hiệu lễ văn thanh Tuấn lận quán Phải cả tộc để đi học trường nhà nước Nên cổ lệ vật để cáo với liệt vị tiền nhân Các bậc cáo tặng khổ khảo Với tổ phụ tổ mẫu trưởng giám Xin vong linh liệt vị phù hộ cho con cháu Để nó học hành công danh hiền đạt Khấn xong ông lại ba lạy Đến lượt Lê Văn Thanh Áo dài, khăn đen Với cái búi tóc trên đầu Cũng lại ba lại Xong nghi lệ cáo với ông bà Ông xã đưa tay vẫy Quả chú bảy có phơ Đứng khúng núng ngoài hè Chú vào, kéo một chiếc kế Để ngay chiếc bàn thờ Bảo Lê Văn Thanh ngồi Thanh gỡ cái khăn đen trên đầu ra Cung kính đặt nó trên một chiếc khay Bên cạnh mâm cháo gà Vái thêm ba váy nữa rồi mới ngồi kế Chú Bảy bảo chàng sổ búi tóc ra Một lọt tóc đen mướt chảy lòng thòng xuống đến nửa lưng Chú Bảy có phơ tự thấy mình đang đóng một vai trò trọng đại Nên chú làm ra vẻ oai vệ Lấy vạt áo lau lại hai lưỡi kéo Trước khi lùa lọn tóc nằm vừa vặn trong lòng bàn tay Rồi tay kia cầm kéo cắt sát trên đỉnh đầu Tóc dài quá, kéo thì lụt. Chú Bảy phải sắp đến 4 năm lượt búi tóc mới rơi hết xuống đất thành một đống đen ngòm Bà xã đứng gần đấy hòa lúc thề thảm quay lưng đủ đỉnh vào nhà trong. Ông xã rưng rưng hai ngấn lệ. Trên bạc thờ ba que nhang cùng tỏa ra một lạc khoái thơm nồng cuồn cuộn lên cao. Ngọn đèn dầu phụng, cháy tỏ thể có vong hồn các đấng tiệt nhân Đang chứng minh nghi lễ Thế pháp của đứa con trưởng nam Trong gia đình Chú Bảy cầm tông đơ uốn một đường từ ót lên tới đỉnh đầu Một luống tóc Theo lưỡi tông đơ bị hất ra hai bên Rụng rơi bỏi xuống ghế. Nhiều mớ tóc còn muốn bám chặt vào cổ áo của Lê Văn Thanh chưa chịu rời ra. Thanh cúi đầu, ngồi yên lặng, không quậy cửa. Chàng có cảm tưởng đang cam chịu một thay đổi lớn lao trong đời chàng. Và mỗi mớ tóc xác xơ rơi xuống đất là một chút gì vặn đang rơi khỏi đầu óc của chàng trai nước Việt đương buổi giao thời. né ngang trên bàn thờ vừa tắt Thì tóc của Lê Văn Thanh cũng vừa hớt xong Theo kiểu caray Tức là kiểu vuông Chú Bảy lấy dao Cạo tém xung quanh gọn gàng Sạch sẽ Xong đưa tấm kiến cho Thanh coi Và cười đắc chí bảo Cậu bốn phải không Cái đầu của cậu cúp caray vậy à, Có khác gì cái đầu của thầy thông thầy ký đâu nè <cười> Lê Văn Thanh soi gương Tụm tỉm cười Nghe chú Bảy có phơ Khen cái đầu giống thầy thông thầy ký Chàng khoái lắm Nhưng không có dám nói ra Chàng chỉ nghĩ rằng Mai hay mốt Cô bà hợi mà trông thấy cái đầu của chàng Chắc là sẽ mê chàng ngay Hớt tóc xong Chú Bảy khoe cái tông đơ cho ông xã coi Ông xã ngắm nghía Trầm trồ khen cái tông đơ Rồi xỉa ra hai tiền trả công cho chú Sẵn dịp Ông mời người thợ cút tóc ở lại ăn cháo gà với gia đình ông cho vui.